Xung quanh là những dạng tre bao kín Cùng với đó là cả những thần cây chuối Đang khét đùng đưa theo làn gió đêm lạnh Nhìn sang mặt sông lúc này Thì nước đã dâng lên cao Cùng qua những gần sóng giặt lớn vào bờ Tạo nên những âm thanh nghe vô cùng trói tai Cậu toàn nhìn ngó mọi nơi Sau đó đưa mắt nhìn sang chỗ khoảng không Mở ánh trăng vòng vòng chiếu xuống Để ngó nghiêng Chính là người hầu đi theo cậu Ở bên trên huyện Đang đi về cùng Toàn là con trai của Phú Hộ Kiên Là một người giàu nhất làng bên kia sông Đợt này giúp ông nổi Cho nên cậu Toàn cũng rất háo hức Trong cái dịp này cũng là dịp Nữ nghỉ nữa cho nên cậu bèn bảo Với chính về nhà Thế nhưng chính có vẻ ngập ngừng không muốn đi Toàn số sắng hỏi Có gì mà mày ấp ứng vậy nói xong nghe Cậu ơi Ăn uống xong thế này thì cũng tối Mà bắt xe về thì cũng phải đêm Cậu chứ nghe gì về cái sông đó hả? Cậu là người làng thì cậu phải biết chứ. Nhưng người có tí men vào rồi thì làm gì có thể ngăn lại? Cậu toàn bực dọc đáp. Mày là rung nội tao, tất nhiên là tao phải về chứ. Cháu đích tôn mà. Tranh thủ không đêm nay thì bao giờ mới về nữa đây? Mày đúng là không có nói nhiều nữa, mau lên xe đi. Mà càng nói thì càng tốn thời gian. Lần sau không có cái chuyện tao cho mày đi theo đâu. Thế cậu nói như vậy cho nên chính cũng chấp nhận theo, mặc dù bản thân anh cũng rất sợ. Về tới nơi thì giờ như này, mặt sông rồi cả nguyên một bên không có lấy bất cứ một cái gì có thể nhìn được. Cậu toàn lúc này hỏi, thế để mà không quay trèo thuyền à? Cậu nghĩ xem đi, cái chỗ này ma ra đấy, thì làm sao quay dám chèo vào cái giờ này? Con bảo cậu là về sớm rồi thì mà cậu đâu có chịu tin con đâu, sợ để con kiếm chỗ ngủ cho cậu. Chính vừa đáp lại một cách lắp bắp sau đó đi tìm dân chợ. Sau đó đã đi tìm chỗ để nghỉ ngơi. Nhưng cầu toàn thì lại chẳng có ai chờ được. Lúc này quay sang nhìn về phía chính rồi nói. Ta cũng nghe qua nhưng mà chưa tận mắt chứng kiến. Mà nhớ đâu là để hù dọa trẻ con thì sao? Thế mày đợi ai ta xem xem có cái thuyền nào không? Rồi tao với mày trèo về. Ở đây ta sốt ruột lắm. Mà mày thấy đấy, chỗ này nhiều bụi rậm. Nhớ đâu là có rắn giết nữa. Tao với mày bị cắn thì chỉ có khổ thôi Chính nghe xong vậy Thì giật nảy mình Hóa ra là cậu Toàn có ít làm thật Chứ không phải đùa Cậu ta ngó nghiêng xung quanh Thế một chiếc thuyền nhỏ Chắc cũng là đủ cho hai người Cậu ta mau chống gọi chính đại Chính cũng lập tức tiến lại phía sau cậu Vì thế chiếc thuyền này Chính bền ý hoài Thưa cậu là cậu có chắc chắn là mình sẽ đi không Con thích nó Thế cái gì nữa mà thấy Có rồi thì trèo về thôi Mày có muốn đợi đến bao giờ nhanh lên? Mày đang làm phí thời gian của tao rồi đấy. Tìm đừng rồi bây giờ lại không có muốn đi. Ta cũng chưa hiểu mày làm sao đâu Trinh. Cậu Toàn dùng một hết mặt giận dữ để nạt người hầu của mình. Khiến Trinh lúc này run lên được cẩy giấy. Thế là Toàn đặt chân luôn lên chiếc thuyền kia. sao chẳng có kinh nghiệm gì cho nên cậu ta cũng hơi bấp bênh. Xuyết chút nữa thì ngã nhào xuống mặt nước. Trinh thấy như vậy thì cũng không có dám ngồi. Mà mau chóng đi xuống dưới thuyền rồi nói Cậu ngồi cho cẩn thận không hả Để con chèo cho tuần cười sau đó ngồi xuống dưới mạn thuyền Để cho chính bắt đầu Xuyên bái chèo đi theo dòng nước Hoặc cách cũng từ từ xa bờ Cậu thêm càng lực gió Làm cho chính chèo cảm thấy nhanh hơn rất nhiều Cậu toàn lúc này mới lên tiếng nói Thấy chưa Cậu mày nói có sai đâu Cứ thế mà tiến thẳng đi Không có cái gì phải lo cả Mấy cái này theo như tao nghĩ chỉ là do người ta dựng lên để dọa trẻ con thôi. Không có cho nó ra ngoài mà thôi. Mày lớn đầu rồi mà cũng chẳng biết cái gì cả. Thôi đi nhanh lên đi. Cậu mới là người không biết đấy. Bây giờ con đang run lên này. Bởi vì con đã chứng kiến rồi chứ không phải là không. Cho nên là con mới sợ chứ. Thế nhưng mà để cho cậu đi một mình vậy con cũng không yên tâm. Chính mạnh dạn đáp lại. Do bắt đầu thời lớn hơn làm cho những cường sống đánh chặn cả nước vào khoang thuyền. Nhưng cậu Toàn nghe vậy thì thấy cũng khá là hấp dẫn Nghĩ bây giờ đi chỉ ngóng về bờ thì cũng chán ra mặt Chính lúc này đang trèo nghĩ tội cho nó cũng mệt và lạnh nữa Đêm hôm khuya khuất như vậy Bông già của cậu Toàn cũng không có yên tâm Chỉ muốn về nhà sớm lúc nào hay lúc ấy Thế mày đã chứng kiến chuyện gì rồi Mày kể cho cậu nghe thử xem nào Xem nó có đáng sợ như những gì mà mày kể không Tao là tao đang mong chờ lắm rồi đấy Ngay đến đây thì chính vội vàng lắc đầu Thôi cậu con không kể đâu Bây giờ lại đang chính cái chỗ địa bàn của nó Nếu mà không may nó tới thì sao cậu Không nhắc thì may ra còn không có chuyện Nhưng mà nhắc tới sợ có vấn đề đấy Cậu Toàn nghe đến đây Thì nhếch mép Tỏ ra thích độ không có chịu Bèn lấy tiền ra đưa cho nó rồi nói Sợ hãi gì chứ Cứ kể cho cậu mình nghe đi Cho mày thêm ít tiền là quá ưu ái rồi đấy Cậu mày chèo về nơi đấy Không cậu ơi Cái này con không dám thật mà Mày cứ kể cho tao nghe đi nào Có phải là tao hiền quá rồi cho nên là Mày không coi tao ra gì phải không kể nhanh đi Chính không thể làm tránh được nữa bèn kể lại cho cậu Toàn nghe Về câu chuyện anh đã chứng kiến Trên khúc sông này Ngày trước họ hàng của anh Có người ở nơi khác về quê Chính vài người khác đừng Giao nhiệm vụ đứng đón từ chiều Thế nhưng mà đợi mãi Không thấy người cần đâu Anh ấy cũng tính đi về Thì lúc này người kia mới tới Nhưng đám chính lúc đó không để ý gì cả Sau đó theo chiếc thuyền Mà người đất nghị để lại Người kia bắt đầu trèo qua Thế nhưng nào có ngờ Chiếc thuyền cách bờ chẳng bao lâu Thì đột nhiên bên dưới ngọn đuốc của người kia Những đàn nước ở phía dưới thuyền Bắt đầu xôi điên sùng sục Mấy đứa bên này nhìn nhau Cũng cứng người Người đàn ông khi đó Bắt đầu tranh vinh rồi hoảng sợ Sau đó mấy chốc Mà thuyền đắt lật Cả đám nhóc sợ quá chạy về nhà báo cho mọi người biết ai ấy chạy ra thì chỉ còn mỗi chiếc thuyền không Và chuyện mà mọi người dự đoán cũng chẳng sai Bữa cơm dùng để cho đón người mất Nay lại hóa thành một bữa cơm để cúng cho người chết rồi Tới đây thì cậu Toàn cũng có chút gì nổi ra gà Cậu nói biết chính Thế chỗ này đã chết nhiều người chưa Cái này thì con không rõ Thế nhưng mà ít người vớt được xác lắm Đợt trước có mười thầy Pháp đến thì tìm được vô số cái xác chết Thế nhưng mà ông ta không có cách nào để hóa giải Cho nên là chỉ dặn mọi người tránh đi vào buổi đêm Nhưng mà chuyện đó thì cũng kéo dài từ lúc cậu với con chưa có mặt trên đời này Về sau thì cũng chưa có ai có thể vứt được xác nữa Như là cậu với con đây đang đùa giỡn với thần chết đấy Cho nên là con không muốn kể là vì đó Nhưng mà trèo đến tót mồ hôi cái áo cũng ướt súng Anh quay sang ngó nghiêng từng chút một, sau đó đảo mắt quan sát. mồm của anh gắn vào nhau run dày, không nói được gì. Đôi mắt mở to lên hơn làm cho cậu Toàn không thể nhịn được cười. Cậu ta tiến lại bên phía của chính rồi sau đó vũ vài nói. Mày làm gì như kiểu gặp ma vậy? Sao lại căng tròn mắt ra thế kia? Cậu Toàn ơi, không hay rồi. Còn có thấy là ngay cậu con mình, á số tiền này đến giờ chỉ quanh quần ở cái đoạn này không vậy? Cậu Toàn nghe vậy thì nghiêng ra bên ngoài. Đúng là giờ cả hai vẫn còn đang ở dưới sông. Lúc này Toàn bắt đầu hoảng sợ. Nhìn xuống dưới thì thấy mặt nước đang sôi điên rùng rục. Cậu ta nhìn sang chính rồi miếu máu. Bây giờ sao đây chính? Nó tới thật rồi sao? Chính cũng hoàng màng. Tính dùng tay đẩy thì đột nhiên một bàn thân nào đó lạnh lẽo. Nắm chặn vào tay của anh. Sau đó kéo thật mạnh. Toàn chứng kiến lúc này gạo lên cố gắng gọi tin của chính. Nhưng không có hồi đáp. Phải nói là chính bời rất giỏi. Nhưng đã quá thời gian mà công thấy anh ngoi lên. Toàn hiểu đã cốt chuyển Và chiếc thuyền cứ như vậy lật ngược lại. Làm cho Toàn ngã nhào xuống nước. Giờ trên sông chỉ còn chiếc tay này. Và chiếc thuyền cứ như vậy đông đưa. Theo lực đẩy về gần bờ. Và cứ phú hộ kiên. Hay là mẹ của cậu Toàn đang nằm trên giường. Tột nhiên cảm giác con tim đau nhói lên. Khiến cho bà tỉnh giấc. Bà mơ hồ trong căn phòng tối Sự cảm thấy cốt điều bất an Bà gọi Phú Hộ Kiên dậy Phú Hậu Kiên đang ngủ bèn hỏi trong mơ hồ Có cái chuyện gì thế bà Đêm hôm thế này sao còn khua tôi dậy Mãi dỗ bố đấy Tôi còn phải lo nhiều việc khác mà Tôi biết rồi mà Thế nhưng mà không hiểu sao tôi thấy bất an quá Tôi lo quá chưa bao giờ tôi thấy có cảm giác này cả Bà chạy đồn chạy đáo Lên chùa này chùa kia Nó sao chả mệt Tôi cũng vậy mà ngủ đi Có chuyện gì thì mai tính cái thằng Toàn thì bà lo làm cái gì Nó đi cộng với thằng chính rồi thay Trong làng này có cái gì đâu mà nó không biết Thôi thôi nghe tôi ngủ đây Mỗi mình vợ của Phúc Hổ thức vậy Và bà thấy khó chịu Bà đành đi ra ngoài thắp hương cho các cụ Dù biết là không có nên thắp hương vào ban đêm Nhưng thực sự bà đã quá lo lắng Thế nhưng khi hương vừa được cắm vào chiếc bát Thì bỗng nhiên bốc cháy lên dữ dội Bà cứ đi đi lại lại chấp tay cắn vái trời đất cho đứa con của mình bình an vô sự. Trời sáng người tế cũng đông để bắt đầu việc làm. Tiếng ngồn nào vang lên khắp xóm. Nhưng bà phú hộ chờ mãi không thích con về. Phía thư dặn về sớm như vậy mà bây giờ không thấy. Bà mới liền hỏi chồng. Sao giờ này rồi mà thằng Toàn nó chưa vác cái mặt về chứ? tôi lo quá. Bà cái lo mấy cái không đâu. Đó. Nó lớn rồi chứ có phải bé bỏng gì đâu. Với lại à, nó lên kia là để học, để thăng quan tiến chức chứ đâu phải đi chơi. Vậy thì có mà bà lo suốt ngày, sao lại tự nhiên nhắc đến nó làm gì? Công việc đang bao nhiêu đây không phụ giúp tôi một tay? Người dân đi qua cũng trầm trồ về một cái cỗ hoành trắng. Nói thì gia đình Phúc Hộ Kiên cũng không phải là một gia đình ác mà lại còn rất quan tâm đến mọi người. Lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn. Thế mà ở với nhau mãi thì hạ sinh được cậu Toàn. Hai người lúc nào cũng chăm chút cho con trai từng chút một. cầu toàn theo như được đánh giá thì là một con người hiền lành, nhưng lại có tính ra trường, lúc nào cũng bắt mọi người phải nghe theo ý của mình. Nhưng bản thân cậu ta cũng chẳng hại ai bao giờ. Bữa tiệc xong xuôi, Phú Hổ Kiên liền vắt cái khuôn mặt đỏ ngầu diệu, ngồi gục lên trên ghế mà tiếp đi. và Kiên thì suốt sáng gọi người hậu lại rồi nói Mày lại đây bà bảo này mày ra ngoài sông xem có thấy cậu về không? Chứ ta cứ nóng ruột từ tối qua Mà rõ ràng là đã dặn nó giờ này về Sao lại không thấy cái mặt nó đâu Sống thì ông nội yêu chiều chăm lo no, Nó có bao giờ bỏ dỗ đâu chứ Thế nhưng khi bà đi ra ngoài ngõ Đã thấy những tiếng xỉ xào của ai đó Xung quanh chuyện ở ngoài sông Có ai đó chết ở đó Thế nên bà Kim lại càng lo lắng gấp bội Bà ta mau chóng Cộng với người hầu của mình ra bến sông Thế nhưng khi ra đến nơi Bà chẳng thấy gì cả Thế bà Kiên nay nấy cũng cúi chào rồi nói cho bà nghe toàn bộ sự việc. Bà hỏi xem có phát hiện gì không thì mấy người nói có hai cái tay này. Chỉ cần nghe đến hai chiếc tay này bà đã cảm thấy có chuyện phần nào. Đôi chân của bà run dậy đứng không vững. Bà cũng hỏi chỗ đề của hai cái túi kia. và chỉ cầu xin bề trên rằng những gì bà sắp chứng kiến đây không phải sự thật. Thế nhưng khi ra tới chỗ cái tay này ướt sống với mấy bộ quần áo bà ngất liệm đi trong tiếng gọi của đám người hầu. Vậy là quả thật điểm báo ngày hôm qua muốn cho bà ta biết toàn đứa con duy nhất của bà đã chết cộng với chính. Phú hộ Kiên nhận được tin đó ra bên ngoài, hai ông bà định lao xuống sông để tìm con, nhưng may mắn được mọi người ngăn lại Ông bà sau đó mau chóng tìm người xem có thấy xác không, sau đó đi mời thầy. Dù sao thì con mình có chết đi chăng nữa thì cũng phải tìm được xác của nó. Người dân lúc này mới vỡ lẽ ra người xấu số Đại chính là Toàn Ai nấy nhìn mà thương tiếc cho Ông Phú Hổ Kiên Vì họ vừa mới chỉ làm dỗ chung Cụ thân sinh mà thôi Ở thế nữa nhà chỉ lại có mỗi mình Toàn Bà Kiên ngất đền ngất xuống Ông Kiên thì phải làm Một cái bắt nhang Rồi thắp gần vái trời đất cho con trai Bây giờ chẳng ai trách được ai cả Chỉ nên cho thầy tới Xem có cách nào hay không Nhưng khi thầy tới nơi Chẳng biết làm gì hết ngoài cái lắc đầu đáp trà Ông Kiên thấy vậy thì chỉ biết cúi dập người xuống. Đành phải chấp nhận rằng con trai của mình đã mất. Bên những người làng trái đi tìm kết quả cũng không được khả thi. Một người mất vì sự việc này làm cho người dân cảnh giác hơn. Đám trẻ con lúc này tập trung bên ngoài để hóng. Người lớn cũng phải gắn chúng nó về, sẽ buông những lời dọa nạt khiến cho đám nhỏ khiếp sợ. Họ hàng nhà phú hộ Kiên đi ra ngoài trong sự bất lực, nhiều giả thiết được đưa ra. Thằng chính nó là người hiểu chuyện mà sao lại vẫn cố chèo thuyền về trong đêm. Đó là một câu hỏi lớn cho tất cả mọi người. Ông cũng phải cho người đi nghe ngóng tin tức, cả một số người để xem có thể nào cao tay không để giúp đỡ gia đình. Bà Kiên mãi mới tỉnh dậy được, nhưng trong bà không khác gì là người mất hồn, cứ ngồi thử gọi tin của con. Mất con lại còn là đứa con duy nhất. Cậu nồi dưỡng lớn rồi bây giờ lại chết ở đây. Bà mất đi động lực sống. Mà cung tội cho bà. Bà thường xuyên lên chùa khấn vái cầu phúc. Thế mà tại sao lại về sự đau đớn như vậy? Mà đêm buông xuống khi ánh hoàng huôn đã tắt. Bà vẫn không ngừng gọi con. Phú Hồ Kinh bây giờ đâm ra chán nàn. Cầm chai rượu thu ứng ngực để giải tỏa nỗi phiền phức của mình. Ông cũng rất đau đớn vì không thấy con của mình đâu. Bà Kiên đi ra bên ngoài mà ông nào đâu biết, bà đi ra bên bờ sông để tìm con. Ra đến ngoài sông, bà Kiên ngồi cấn vái một lúc rồi gieo mình xuống dòng nước. Có lẽ người mẹ này không chịu nổi cút sức tinh thần lớn như vậy. Ngày trước thì có người còn có thể tìm được sắc vứt lên, nhưng bao lâu nay người xấu số vẫn cứ như vậy nằm im dưới đó. Chỉ là cái số hút lượng ít đi, một năm cũng chỉ một hai người mà thôi. Nhiều nhà ngày nào cũng ra bến sông cúng bái, tiêu hết bao tiền, cuối cùng cũng chỉ đành chấp nhận với số phận để người nhà của mình nằm sâu dưới dòng nước lạnh lẽo kia. Bà Kiên đi ra vậy chỉ để lại một đôi dép trên bờ như để thông báo rằng cái chết của mình. Cách đó không xa trong một chỗ nọ có một đôi tình nhân đang lên đút gặp nhau. Chỗ này đừng bao quanh bởi những thân cây lại cũng cách làng một đoạn cho nên rất yên tĩnh. Ra đây anh bảo này. Âm thanh cổ hùng văng lên làm cho lụa giật mình. Anh nói bé thôi, nhớ người ta phát hiện thì sao? Em đã bảo với anh rồi mà, lần sau con đi thì cũng đừng làm động vậy. Bố mẹ em biết em mặc không được yên đâu. lửa phùng phiêu rất chiều giận dỗi, làm cho hùng cười gãi đầu. Anh lúc này lên tiếng. Anh nhớ mà, mình có được gặp nhau như bao đôi bình thường đâu. Khổ nỗi bố anh với bố em lúc nào cũng có chuyện cho nên mới thành sinh như vậy. Thế em cũng chỉ nghe mọi người kể. Chứ thật hư thế nào em cũng đâu rõ Nhưng bố anh là người chịu thiệt mà bố em lại hầu cười xoan đầu rồi không nói gì thêm Đây là đôi tình nhân đang trong độ tuổi dựng vợ gãi chầm Hai người rất đẹp đôi Thế nhưng mà khổ nỗi gia đình hai bên lại có xích mích Ngày đầu nói bố của Hùng đã bị bố của lụa hiểu lầm Rồi chặt mất một ngón tay Khi hôm đó đỉnh điểm lên cao Từ lãng người bạn bây giờ không quan tâm tới nhậu nữa Người dân ở đây ai cũng đều biết chuyện này Nhưng oan dạ ở chỗ Hay ông bố thì vậy Nhưng tình cảm của hai đứa con lại khác Đôi bạn trẻ yêu nhau đó là chuyện không ai biết Thế người trong cuồng cũng không có hiểu vì sao Hai đứa lại tới được với nhau Lùa là một cô gái xinh đẹp Đứng rất nhiều chàng trai bên trong làng theo đuổi Nhà cô cũng chỉ ưng mối mình hùng mà thôi Vì anh chàng chăm chỉ còn tháo phát Hay giúp đỡ mọi người Ra cạnh của cả hai cũng giống nhau, gọi là đồ ăn chứ không có dư giả. Đôi vậy, đứa bạn trẻ này vậy tìm hiểu lén đút ra ngoài bến sông. Nhưng để nói đứa bạn này đến được với nhau không phải là điều dễ. Khi có một vài thành phần biết lụa vào hùng yêu nhau lại đâm ra ghen ghét, nói điều đó với bố của cô gái làm cho cô bị đánh rồi chửi Xong sau đó hai nhà bắt đầu lao vào cuộc chiến cãi vãi nhau. Hay có đần Hùng bị bố của lụa cùng vột vài người khác chặn đánh. Giành mặt là vậy, thế nhưng Hùng không chịu từ bỏ. Thế mà cũng đã được 2 năm, Hùng chỉ có thể làm cách này nếu muốn cầm người yêu. bên phía, hai ông bố thì cũng chưa có dấu hiệu gì hại nhiệt. Hồng trước còn cầy ruộng sỏ xin nhau, suy chút nữa thì lại đánh nhau. Thế anh tính thế nào đây? Bố em đang bảo là gà em sang làng bên đấy. Theo anh thì phải về thuyết phục cả hai. Nếu không thì sẽ không ổn đâu Tình hình này cũng phải chấp nhận vậy Nhưng nếu không được thì em chịu gã đi sau Anh nói vậy mà nghe được sao Anh với em yêu nhau bao lâu rồi Mà ý anh nói thế là anh không muốn nhận Đứt con trong bụng em hả Thế thì em phải phá Em đi lấy chồng hậu nghe nói như vậy thì rất đối ngạc nhiên Lộ đã mang thai con của mình Anh tỏ ra vô cùng vui sướng Nhưng với sự xuất hiện của một đứa bé Thì mọi thứ lại bắt đầu trở nên Khó khăn hơn nhiều Hai đứa yêu nhau đã bị ngăn cấm rồi, thì liệu đứa bé có được chấp nhận hay không? Cái tuổi của ngày ông bố quán lớn chẳng chịu nhường nhịn cho ai. Ta biết nhau hùng trở về nhà thì bố đang ngồi đợi dưới ánh nến. Mày đi đâu cái giờ này mới về? Con đi chơi có xa không bố? Mày lại đây, mày lại qua lại với con lụa đó phải không? Lớn rồi chứ không còn bé bỏng gì đâu. Ta nói cho mày biết từ mai ở nhà, mày lén phén sang bên đó thì đừng có về nhà này nữa. Thôi ngay cái hạng người bên nhà chúng đó đi. Chẳng có gì tốt đẹp cả. Mày thấy cái vết thương này của tao chứ? Nó chưa lành được hay không? Hồng nghe vậy thì cậu mày anh ta cũng muốn nghe lời của bố như vậy cho nên mẹn cái. Đó là chuyện của bố với chú ấy. Bây giờ bọn con lớn rồi. có có quyền riêng của con. Hãy để chúng con yêu nhau thật lòng. Vì lại lụa đang mang thai máu mù của con rồi. Con muốn cưới cô ấy mà bố tác thành cho bọn con. Cây cốc bay thẳng về vết đầu của hùng rơi xuống đất vỡ tan. Máu cũng bắt đầu chảy xuống. Bố của anh ta giận dữ rồi đứng dậy quát lớn. Mày, mày muốn tạm tức điên đi có phải không? Không đi đâu cả, cái thai đó bỏ đi. Hồng nghe vậy xong thì cũng vùng vằng rời khỏi nhà. Phía bên của lụa cũng không bấy tốt đẹp. Cô gái bị bố trang hỏi. Lúc này thì đành phải khai nhận cho bố biết để ông thắt thành. Bố của cô lúc này gầm người nhìn con. Mày dám nói với tao cái câu chuyện này hả? Trời đất để tao vô phúc sinh ra các loại như mày. Bao nhiêu người mà mày không có chọn Bây giờ mày lại chọn cái thằng chết dịch đó Mày muốn gì đây Con xin bố Con chỉ muốn bố đồng ý cho bọn con về với nhau Chứ con không cần gì cả Mong bố hãy cho Hùng một cơ hội Mẹ cô cô đi ra ngoài nghe thích chuyện này Thì cũng nổi giận đụng đụng dưới quát Trời đất đây lụa Mày làm cái trò này mày giết tao với bố mày rồi Rồi mặt mũi của bố mày với tao để ở đâu Mày yêu ai cưới ai ta không cả Nhưng mà cấm chỉ thằng Hùng Thế nhưng cô gái vẫn không chịu được Lúc này bố cô cũng đã xui máu xui quát. Được, tao với mẹ mày vất vả nuôi mày lớn đến bây giờ, mày trả ưa bọn tao như vậy. Đã thì tao cho mày biết, hôm nay tao tuyên bố luôn, nhà tao không có cái hạ người như mày. Nói xong ông chạy luôn vào trong gốc nhà, luộc cái trội ra đánh tới tấp không có ý định tha cho cô. Những nhát đánh này có thể khiến cho thần xác của cô hành lại những vết thương trông vô cùng tội nghiệp. Cậu chỉ biết nằm im một chỗ. Đêm hôm mà nhà lại ẩm ẩm nên khiến cho người khác kéo tới. Lùa thế như vậy cho nên mau chóng vào huyên can rồi đưa cô ra bên ngoài. Nhưng có vẻ như bố cô lúc này đang quá kích động, không muốn tha cho cô. Mau chóng cầm cả một con dao nữa đuổi theo. Cả làng cả xóm lúc này ẩm ẩm hết cả lên vụ vụ việc của nhà ông. Trong khi đó hôm lúc này đang ngồi bên ngoài sông ngó nghiêng, xếp toàn một tay áo ra băng lại vết thương còn đang dị máu. Một lúc sau lụa cũng đê ra bên ngoài đó, Hùng màu trống tím ra, nhìn thấy người yêu như vậy Hùng vô cùng đau xót. Anh ta nhìn sang bờ bên kia rồi nói Bố em sắp đuổi tới đây, em có đồng ý theo anh không? Sang bên kia chứ rồi ở đây chắc chắn hai đứa mình không sống được đâu. Em đi. hầu lúc nãy ngay lập tức đi ra phía bên kia, lấy nguyện chiếc thuyền đất để sẵn ở đó rồi chèo đi. Đốt nhà ai cũng đã sáng cản lên, bố cổ Hùng thích tin thì cũng chạy ra. Thế nhưng cả đám chạy tới nơi hai người đã chèo đi đồng một quãng. Tới cái giờ phút này thì bố mẹ của ai cũng lo lắng. Bố của lùa lúc này gạo lên gọi con về bờ. Ông sẽ đồng ý cho hai đứa lấy nhau. Nhưng hai người với cái thần xác đã bị đánh như vậy. Bây giờ cũng không thèm quay trở về. Chỉ gạt nước mắt rồi đi với nhau. Nhưng người ở bờ bên này thì biết bọn chúng cũng không quay lại. Cho nên cũng chỉ biết thắp sáng đuốc. Rồi khấn nguyện hy vọng. Hai đứa nó sẽ qua thành công bên kia Hồng trèo khá nhanh chẳng mấy chốc đã gần tới Anh nhìn về phía bên của lụa rồi nói Sắp sang đến bên kia rồi Mình sắp được sống với nhau rồi Đi thưa anh anh lên Lụa bắt đầu thức dụng cô cảm thấy có điều gì đó bất an Nhưng Hồng lại không nghĩ như vậy Phía bờ bên kia thì nhà phú hộ kiên cũng không thấy vợ đâu Cho nên đã sai người đi tìm Thì lúc này chỉ nhận được những thư bật để lại, chắc chắn là có chuyện chẳng lành, cho nên ông Kiên cũng cho người ra ngoài sông. Ai này cũng tập trung làm cho ông lo lắng. Ông Kiên nhanh chóng phát hiện ra đôi dép của vợ mình để lại, cho nên quỷ xuống sửa gạo lên. Bà Kiên đã tự tử trên dòng sông này sao, chắc cũng cách đây khoảng mấy tiếng. Phía bên này lụa đột nhiên cảm thấy như dưới thuyền đang có ai đó đấm vào, cô liền quay sang hỏi hùng. Anh nghe xem. Kiểu như có ai đó đang gõ dưới thuyền đó Làm gì khó đâu Nhưng mà sao thuyền nặng quá vậy Anh trèo mãi mà chưa thích nó đi Tí nữa thì gãy mất cả cái chèo rồi Bên kia mọi người đang tập trung phía của ông Kim để ăn ổi Thì lúc này Hùng thấy có một bàn tay đang từ từ nhô lên Trong đó có vẻ như là đang chốc từng thứ thiệt ra vậy Đôi bàn tay đó nắm chặt lấy tóc của lụa kéo mạnh xuống dòng nước Cô nàng chỉ hết đi một tiếng ẩm bí rồi sân đó mặt nước bắn đi tung tué. Mấy người bên kia lúc này quay sang thì chỉ thấy hùng gạo lên, sau đó thì lao đuồn xuống dưới. Gió lớn lại kéo đến, mây đèn bào kín cả bầu trời, nước dưới sông cũng bắt đầu sôi lên ngay trước mặt của mọi người. Ai nấy đều xứng cả người ra, bố mẹ càng hay quỷ dạp xuống, vậy là hai đứa con đã chết ngay trước mắt của họ. Ngôi làng xáo trộn cả lên với ba người chết trong một ngày. Hai ông bố nhìn nhau mà chẳng ai dám nói được câu nào. Thầy Pháp cũng được mời về làng để cúng bái. Xong vì cũng chẳng có xác nên gọi lý này nhìn một đám tang cho cả ngày đứa vậy. Phố Hộ kiến lúc này không chịu được nữa. Ông quyết định đi tìm một vị thầy Pháp nào đó thật giỏi về để cứu giúp cho mọi người. Dù sao đi chăng nữa để cũng là trùng giao thông sang bên kia đi được nhiều hơn, giúp cho mọi người dễ dàng trong việc kiếm sống. Không đi qua đó thì chẳng ai làm được gì, cho nên ông đã quyết định ra đi, với một ý định mong manh là sẽ tìm ra chân tướng của vụ việc này, đưa cuộc sống bình yên của ngôi làng về đại đối với những gì của nó. Ông Kiên bắt đầu đi sang bờ và rồi cũng chẳng để lại bất cứ một tin tức nào. Ngôi làng sau vài ngày chẳng ngập trong mùi hương khói, Bây giờ cũng trở về đúng quỹ đạo của nó Người dân vẫn tiếp tục Nhưng tranh thủ về sớm hơn so với mọi khi Ai nãy cũng đều biết được rằng Sự sống khi đi qua con sông này vào ban đêm là rất ít Bản thân của hai ông bố lúc này cảm thấy rất giận vật Vì con cái của mình Cho nên ngày nào cũng tìm đến rượu để giải sầu Thời gian yên bình tìm được bao lâu Thì lại có chuyện ập tới Lần này do đám nhóc tinh nghịch bày lên Và chúng nó cũng phải nhận được một cái kết cục giống như những người trước là phải nằm lại dưới dòng sông lạnh lẽo này. Sau hơn 2 tháng mọi chuyện trở về bình thường, những câu chuyện khi dần trôi vọt quên lãng, thì đột nhiên một đám nhóc đi chăn châu với nhau ở bên ngoài đồng bày sách trò nghịch ngợm. Cũng đều là những thằng ở độ tuổi mới lớn cho nên là rất thích thể hiện bản thân. Ngày quá đã dẫn tới gây gỗ, cả đám bắt đầu xích mích rồi phân định thằng này thằng kia. Mấy thằng nói ra chuyện mà mình từng làm Để chứng tỏ là bạo hương Một thằng thích như vậy Thì bắt đầu quay qua quá lớn Thể hiện cái uy của mình Chúng mày nói nghe hay quá nhẹ Thế thằng nào đã tắm ở sông buổi tối Lúc ban đêm như tao chưa Toàn mấy cái thằng nói phét Ngày đến đây mấy thằng kia quay lại ái ngại Với bạn của mình Cả đám sông lại rồi bắt đầu chỉ trích Mày nói cái gì Mày bị điên sao mà mày lôi cái chuyện này ra đùa Đúng đấy Không nói bậy như vậy được đâu Mày biết đã bao nhiêu người bỏ lại cái ta cây sông này chưa? Cây khác thì bọn tao tin chứ cây này thì chắc không rồi. Mày bớt lại đi không mang họa vào thân đó Đối thủ nghe vậy thì lại càng kích bác thêm. Ta cũng chỉ thấy mày là cái thằng bồm to chứ chứ chứ dám làm gì đâu. Ta cảm thấy buồn cười cho mày đấy. thật kia nghe thấy đối thủ của mình nói vậy không chịu được gì nói. Nếu như tao làm được thì sao? Mày có dám là ca cược với ta không? Được nếu mày thích. Tao và chúng nó sẽ xem xét chứng kiến cho mày nếu mày làm được ta có mày đi học trong vòng mùa tháng còn nếu mày không làm được chui qua chân của tao. Đối thủ nhếch mép lại với một khuôn mặt cân cân làm cho thần kia đất xôi máu còn tức đên. Nó không chịu bẻ nói, mày cũng phải chui. Được, thế thì tối nay cả đám hẹn nhau ra ngoài đầu làng thằng nào mà không tới biết ngay tao xem mày có dám mạnh miệng như vậy không? Mấy thằng kia vội vàng cằn của bạn lại khuyên nó đừng nghịch dài. Thế nhưng mà nó vẫn quyết định làm như vậy. Anh nắng thắt dần thằng bé kia ngồi xuống nói chuyện với bố mẹ của mình như ngày nào. Nhưng không để cầm đến chuyện kia. Sau đó đi ra ngoài đi chơi như thường lệ. Bố mẹ của nó dặn. Nhớ đừng có ra sông nha. Nguy hiểm lắm đấy. Nó nghe vậy thì không nghe đáp lại đi một mảnh ra đầu làng. Mấy thằng kia lúc này cũng đã đút đuốc trời sẵn. Đối thủ của thằng nhóc kia thấy nó đi ra bèn cười rồi nói. Tao cứ tưởng là là là mày ở bên nhà không có chịu ra. Cho mày thêm cơ hội suy nghĩ lại không hối hận Mày đừng có khinh tao. Rồi mày sẽ phải chui qua chân tao thôi. Cứ chờ đấy. Tôi trúc bày chứng kiến. Chính mồm nó bảo với tao nó sẽ cõng tao đi học cả tháng. Mày cứ liệu nha. Tao sẽ cười lắm đấy. Rồi nó cười nhóc ra sau đó lao nhành xuống nước. Thằng bé lao xuống nước rồi bơi ra một đoạn. Tầm đồng một đoạn khá xa nó bắt đầu vượn vượn nước một cách thích thú, sau đó gọi vối vào bên trong. Sao? Bây giờ tin tao là sự thật chưa? Mày chuẩn bị chui đi là vừa. Mấy thằng kia lúc đầu cũng lo vì tin nó vậy cho nên cũng thở vào. Văng cái xác ướt nhẹp lên, thằng nhóc nhìn về đối thủ của mình rồi nói. Đàng hoàng thực hiện một cách tự giác đi. Nói xong nó dạng chân ra, thật kia không muốn mang tiếng cho nên là cũng bỏ xuống, truy qua chân của thằng nhóc. Nhưng thằng kia cảm thấy khó chịu vì mình bị nhục như vậy Cho nên cầm cái áo ướt quang lại giết sông Rồi bỏ về trong sự bực thức Mấy thằng nhóc thấy vậy thì bèn bối ra nói Mày làm cái gì đấy Thua thì thua chứ đâu cần phải ném áo đi như vậy Thằng nhóc vừa giành được 9 tháng lúc này mừng ra mặt Nhanh chóng tiến ra bờ sông lấy chiếc áo Mấy thằng kia đợi cho nên nói chuyện với nhau cười đùa Nước lúc này đã bắt đầu sôi lên Thằng nhóc vừa nhặt cái áo lên tiếng hình đập tức Một bàn tay nào đó nắm chắc lý chân của nó Nó quay nhìn xuống tiếp một bộ dạng đáng sợ đang hiện lên Nó chỉ biết cao thiết trong sợ hãi đánh động những thằng khác Mấy thằng kia quay xong thì giả thích người đâu Còn mỗi cái áo, linh tính có chuyện không lạnh Cho nên cả bọn màu chóng chạy nhanh về làng Cảm đuốc lên gọi người cầu cứu Tiếng hết cả bọn chúng quấy động cả làng Chạy ra đến bên ngoài kia xem tình hình thế nào Người nhà này rồi người nhà kia bắt đầu trách con Sao mày nghịch dại vậy hả con? Sao lại đi ra đây vào cái giờ này? Giờ thì chúng mày đã thấy to chuyện chưa? Tụi bay có chơi thôi thì cũng biết đường chứ. Giờ thích chuyện lớn chưa? Từ mai ở nhà. Bố mẹ của thằng vừa mất tích kia bắt đầu lùng sụp quanh xem con trai của mình đi đâu. Nhưng rồi sau đó họ cũng bất lực. Khàn cổ gọi tên của con mà không thấy nó đáp lại. Thêm một nạn nhân nữa trên dòng sông này. Đó là thằng bé nghịch ngợm. Người nhà cũng chỉ biết bất lực cho nên không có tìm nữa. Bằng nỗi đau thương này trở về nhà, tổ chức tặng lễ cho thằng nhỏ cách qua loa. Tưởng đâu rằng yên bình thì ai ngờ đám này lại cho bầu không khí trở nên càng lúc càng căng thẳng. Bản thân của mấy người cha mẹ mấy đứa chưa có vấn đề gì, nhưng tham gia vào trong các lúc nghịch giải đó, không cấm chỉ con không cho ra ngoài vào buổi tối nữa. Về phía của Phú Hồ Kiên, Sau khi đã rời đi 2 tháng khỏi nhà sau cây chết của vợ, bản thân của ông cũng đã đi nhiều nơi tìm thầy với hy vọng là sẽ có thể tìm được sự giúp đỡ. Nhưng cũng đã kiếm không biết bao người, đi không biết bao nơi, nhưng cũng không có kết quả gì cả. Lắm người thì chỉ nghe câu chuyện xong cũng lắc đầu nói lại với Phú Hộ Kiên. Tôi rất tiếc về chuyện của làng Bình, thế nhưng thực sự sức của tôi có hạn. Bao nhiêu thầy cũng không có được thì mong rằng ông sớm tìm được người về để có thể cứu giúp cho ngôi làng của mình. Ông ta đi nhiều nơi rồi cũng trở về chức phòng thuê của mình trong bất lực. Đối với bản thân của Phú Hộ Kinh cho đến thời điểm bây giờ, có lẽ tiền bạc không còn là vấn đề gì nữa. Bao nhiêu ngày lăn lộn như vậy, ông cũng chỉ mong muốn có thể tìm được sát vợ của mình. Đúng là cuộc đời thật lắm bất công. Bà Kiên cũng đi chùa cũng bái thường xuyên, chăm chỉ làm việc thiện. Rồi bà cũng đâu có kết cục gì. Rồi bà cũng phải chịu một kết cầu không tốt đẹp gì. Cả nhà giờ lại còn mỗi mình phúc hộ Kiên. Ông cũng đang tính xem sẽ làm gì tiếp theo. Bây giờ động lực của ông cũng chẳng còn. Cái tuổi gần đất sang trời như vậy, còn làm sao đi chẳng nữa, cũng chẳng mang đống của cải thông minh cho được. Ông Kiên nằm đó một lúc, thì có một làn gió nhẹ thổi vào người, làm trông tiếp đi lúc nào không hay. Rồi trong cơn mộng mị, ông thấy có ai đó đang gọi mình bên cửa sổ. Ông giật mình ngoái lại nhìn, thấy có một người khá trừng tuổi, ăn mặc rất đàng hoàng lịch sự Nhưng so với ông Kiên thì vẫn còn kém xa. Nhìn người thì là vậy, thế mà lời nói thì lại nghe vô cùng bất bình. Kiên, mày mở cửa cho ông. Anh là ai? tôi vệnh có quen nhau sao? Mà trong cái độ tuổi của anh thì làm sao có thể giả hơn tôi, sao lại gọi tôi như vậy? Nhưng ông ta cũng thấy có một cái nét gì đó quen quen so với người bố quá cố của mình. Điều đó khiến cho ông hoang mang. Tao là ông mày, chứ còn ai đến đây mà không quen? Nhưng thôi, mày ra đời thì ta cũng đã chết lâu rồi, cho nên nói mày cũng không có tin. Ông Kiền không có mở cửa mà đứng như vậy, nghe từng câu từng chữ của người tự xưng là ông mình. Ngày mai mày đi lên màn tao đang ghi ở giấy này. Gặp ai có một sợi khăn đỏ thì nhờ họ giúp đỡ. Trong mày thế này mọi người ở dưới không có chịu được. Cố gắng để đưa vợ con mày về nhà. Nhưng làm sao để cho họ biết được rằng mình là người cần giúp đỡ vậy? Thế rồi người đàn ông kia vứt trông một tấm khăn đỏ thêm với đó là một mảnh giấy. kinh như vậy ông ta biến mất chỉ sau một lần gió nhẹ. Ông Kiên lúc này tỉnh giấc toàn thân vãn đầy mồ hôi. Ông lấy tay lau người thì nhận ra có một chiếc khăn đỏ cùng với một tờ giấy. Ông mở ra đầm địa chỉ xong thì ông tin những gì mình vừa mơ là sự thật. Những người ở dưới kia đang mách đường chỉ đối cho ông. Ông Kiên mừng chảy cắn nước mắt rồi chấp tay quỷ rụp xuống khấn vái cảm ơn các bậc tổ tiên trong dòng họ nhà mình. Sự bất lực của ông giờ không còn nữa thay vào đó trở thành động lực. Bản thân của cũng không ngủ đêm đó Theo như địa chỉ thì là một nơi khá xa Nhưng giờ thì khoảng cách đâu còn là vấn đề Chỉ cần người kia thực hiện được mà thôi Ông bắt đầu suy nghĩ về người kia Ông có thể chắc chắn là một vị thầy pháp nào đó có tiếng Ông kiện cứ nghĩ quanh quẩn như vậy cho đến khi trời sáng Khi gà gáy ông đã khởi hành Tranh thủ đi tới đầu ngày tới đó Ở nhà nhiều người mỗi khi ngồi nói chuyện với nhau Thì cũng không biết là Phú Hổ Kiên đã đi đâu Bản thân ông bây giờ như thế nào Còn sống ngày đã chết Nhưng ai cũng mong rằng ông sắp bình thường Ông Kiên lúc nào cũng quan tâm giúp đỡ mọi người Trải qua những ngày mòn mỏi Chân bật cả máu toàn thân ruồn dày Ông Kiên tính ngôi làng của người tự xưng Là ông nội của ông trong giấc mơ để đại địa chỉ Ngôi làng trông khác cổ kính Nhà nhiều người trông rất nghèo nàn Con người ở đây đang bắt đầu công việc của một ngày mới. Do đi cả đêm mệt quá cho nên ông Kiên đang gục ở một góc nào đó. Cho đến khi mà ông tỉnh giấc thì mình được đưa vào bên trong nhà ai đó. Một người đàn ông lớn tuổi lúc này đang ngồi thường trà ngắm nghếc ảnh vận. Ông dậy rồi hả? Có cái chuyện gì thì cũng phải lo lắng bệnh tật của mình chứ? Sao lại để dân ông nỗi vậy? Ông Kiên từ từ ngồi dậy qua giới thiệu thì mới biết đó là người trưởng của ngôi làng này. Ông ngồi ăn vội bắt cháu để được chuẩn bị, sau đó hãn lên một cách sảng khoái. Hai người cùng nan hát độ tuổi của nhau cho nên cũng dễ dàng nói chuyện. chẳng làng là một người thân thiện nói với ông Kiên. Lâu lắm rồi từ chưa quay bầu bán như vậy, và con cũng chẳng còn lùi thổi như vậy. Này à, gặp được một người như ông đây quà thật rất quý. Thế rồi ông cũng hỏi chuyện về làng của ông Kiên. Ông Kiên thẳng thắn nói ra sự việc của mình. Sau khi nghe xong mọi chuyện thì Trường Lăng bèn hỏi kỹ là một lần nữa Ông có chắc chắn như vậy không? Bởi vì là ở đây cũng không có bất kỳ ai làm thầy pháp cả Bao nhiêu này đã thế rồi Mà nói tới cái này thì có lẽ từ cũng thấy quen quen rồi đấy Thế mà bây giờ lại chẳng thể nhớ được Nhìn tìm thấy được ánh sáng lúc này không thể nào dừng được Ông Kiên lập tức hỏi Ông có nhớ ra cái này ở đâu không? Mong ông xem xét giúp Thế nhưng ông chừng là ngồi mất thêm một lúc nữa cũng không thể nhớ ra được. Làm trong kiên vô cùng nóng lòng thế khuôn mặt đời trời đó của ông kiên, chừng là lúc này lên tiếng nói. Theo như tôi thì nếu như mà ông đã nói là người nhà báo mộng, vậy thì chắc không có sai. Thế nhưng mà giờ thì còn tìm được hay không cũng là do cái duyên của ông. Ông ở lại với tôi một ít ngày sau đó tìm. Tôi thì cũng không có vấn đề gì cả đâu. Cho nên là ông ở lại thì tôi càng vui. Thấy đây cũng là một ý kiến hay, ông Kiền còn hơi ái ngại, cho nên vẫn ngập ngừng. Nhưng Trần Lạng hiểu ý rồi nói, không có vấn đề gì đâu mà ngại. làng tôi tuy nghèo nhưng ai cũng hiếu khách, ông không phải ngại ngộm gì cả. Thế vậy cho nên ông Kiền cũng đành gật đầu đồng ý. Ngay tầm chiều ông bắt tay vào công việc, nhưng ông cũng nói với Trần Lạng công muốn chuyện này lan ra bên ngoài. Công quần tìm kiếm cũng không mấy suôn sẻ Ông bắt chuyện để thăm dò từng người một. Nhưng sau khi quan sát một hồi chẳng thấy bất cứ cái khăn nào giống như cái khăn của ông nội ông Kiên đưa cho. khi ông quay trở về nhà trong thất vọng. Một ngày đầu tiên ở đây không có bất cứ một tung tích nào. vệ tích nhà trường làng ông Kiên cũng cùng với bạn của mình. Hai người ngồi dưới ánh trắng mắt rời. Hai con người ngồi kể cho nhau nghe những gì họ đã trải qua. Những phong tùng tập quán ở chỗ này chỗ kia. Xem có khác nhau nhiều hay không Anh đến dòi từ trong nhà hát ra Cũng sắp thắt Chai rượu tu vẫn còn được một ít màn của hai ông lúc này đã tấy cả lên Giờ mới bắt đầu quay trở lại Việc chính đi tìm người Một người có chiếc khăn đỏ Nghe vậy ông trường làng nói Thế bây giờ ông vẫn chưa tìm ra được sao Làng này đâu có đông người chứ Chắc là chưa đến lúc ông ngạ Kiểu gì cũng sẽ ra thôi Quan trọng là sớm hay muộn Tôi thì tôi chỉ nóng lòng là muốn được gặp vợ con của mình. Chứ ở dây nước cũng đã lâu lắm. Bản thân là người trụ cột trong gia đình, sao có thể để vậy được chứ? Kết thúc bữa ăn, hai ông mau chóng nghỉ ngơi. Cả căn nhà chìm trong mùa khoảng không tối đen. Ông ghiền thì chưa có ngủ được, lấy tấm khăn đỏ rồi nắm chặt lấy nó. Niềm tin của ông lúc này vẫn còn rất cao. Cho nên ông tự nhủ với bản thân của mình rằng sẽ kiếm được cái người mà gia đình đã báo mộng. Suy nghĩ là vậy nhưng sau mấy ngày ở đây ông cũng thấy bắt đầu nạn dần Ông cũng đi từng nhà giúp những chuyện đồng án Họ cũng vui vẻ rồi mời ông về ăn uống Thế nhưng mà ngay cả khi ông lôi cái khăn kia ra thì ai nấy cũng đều rất thở ư Từ hôm đó ông cầm chai rượu tu lên đường ngực sau đó cả lên một tiếng Nhìn ra bên ngoài những thần kỳ lớn kia nói vu vơ Bây giờ mình phải làm sao đây? Trường làng cũng chỉ có thể nhắc nhở ông nên giữ gìn sức khỏe của mình. Sau đó thì cũng phải bình tích tại dùng tốc bất đạt. Ông Kiên nghe xong cũng gần gù đáp lại. Mấy ngày sau ông có ý định rời đi thì gặp một người ăn mày hôi hám đang ngồi một góc ăn xin. Trong đầu của ông Kiên lại xuất hiện bao nhiêu là suy nghĩ. thế làng nghèo như thế này rồi lại còn tới đây để ăn xin thì liệu ai cho? Người này trông run cầm cập như là người sắp chết đói. Thế là ông điện móc tiền ra cho rồi rời đi. Nhưng thoáng qua ông thích tin ăn mày này là có một tấm khăn giống y hệt với mình. Cảm giác quá lạ nhưng ông cũng không hỏi hẳn gì. Về đến nhà ông trường làng ông Kiên lúc này mới nói ra những gì mình nghĩ. Ông cũng không thể đợi được lâu người kia xuất hiện nữa cho nên đành phải đi tìm chỗ khác. Ông Kiên buộc cái khăn kia vào tay rồi sau đó chào mọi người. Ai đấy tuyệt thích ông cũng kỳ lạ. Nhưng dù sau mấy ngày ở đây, ấn tượng của mọi người với ông rất tốt, cho nên cũng mỉm cười tháp lại, chúc ông lên đường may mắn. Đi ra đến bên ngoài đầu làng thì lại gặp tên ăn mày đó. Tên ăn mày nhìn thấy cái khăn của ông Kiên rồi chặt ông lại, sẽ đón lùi cái khăn của mình ra. Quá là đúng rồi, ông Kiên thốt lên như vậy. Ông tuy có chút mơ hồ về cái tạo hình của con người này, nhưng rồi ông cũng dừa tấm khăn lên giường hồ hời. Cậu có phải Tên ăn mày gần đầu Sau đó nói với ông Đi về chỗ ông rồi nói chuyện cho tôi biết Tôi cũng đang đi tìm ông xung quanh đây Hóa ra là ông đã tới từ lâu Thế là ông kiên cầm Tên ăn mày kiếm tạm một cái chỗ nào đó Cách sang ngôi làng này Ai nấy đều nhìn ông với một con mắt Đầy quái gờ Mọi người ăn mặc lịch sự Bây giờ lại đi cầm với một gã ăn mày Điều này khiến cho mọi người có phần hiểu nhầm Tuy rằng gác anh mày kì hồi hắm thật, thế nhưng khi gã tắm rửa xong thì lại là một chuyện khác. Là một người đàn ông trung niên, quần áo lúc này cũng chẳng có gì thay đổi, nhưng khuôn mặt sáng sủa hơn trông rất dễ nhìn. Xin lỗi bác, tôi để như vậy là do có một số lý do, thì cũng đã được người nhà bác báo mộng cho nên tôi mới chờ. Mà ai rẻ đâu thì bác lại tới nơi, tên là tỉnh hay còn gọi là một kẻ ăn mày sống trong ngôi làng như bác đã thấy. Ông Kiên khóc bất ngờ vì nghĩ rằng anh ta là một kẻ ăn mày tầm thường. Hồi lúc sáng gặp lại chẳng thích nói năng gì, cũng chỉ bập bẹ khi người ta cho tiền, giờ mọi thứ liều loát đến lạ. Ông Kiên cười rồi nói, thầy đừng nói vậy. Quả thần tôi chỉ biết lý do vì sao thầy làm vậy, nhưng bà tôi cũng rất bất ngờ. Tính tôi lại tò mò không biết là thầy có thể kể cho tôi nghe, sao thầy lại làm như vậy được không? Vừa định nói ra thì cái bụng của thầy lại reo lên Ông nghe phía vậy thì gọi một bữa ăn gian để mời. Hai người vừa uống vừa trò chuyện với nhau về tình hình ngôi làng Sau khi nghe xong thì tỉnh hỏi. Vậy bác có biết nguyên do là từ đâu không? Thầy cũng không có rõ vì đã quá lâu. Thế nhưng mà chắc là sổ sách có ghi lại. Theo những gì mà một vị thầy nói. Nhưng mà không có ai biết mấy cái chữ đó cho nên là mọi thứ đều mơ hồ. Thầy tỉnh nghe vậy xong thì gần gù rồi nói. Chồng bác cũng mệt mỏi đấy. Có thể nói là cái quyết tâm tìm lại xác vợ con của bác rất cao. Nhưng mà tôi phải nói trước là tôi không biết có cứu được hay không. Thế nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức. Chén rượu chén trẻ xong xuôi cả ngày bắt đầu đi ngủ. Nhưng tới nửa đêm thì ông Kiền đã tỉnh giấc. Thế thầy tỉnh vẫn còn đăng thức ông bèn lên tiếng. Thầy chưa ngủ à? À không, tôi còn đọc lại một chút sách. Ông Kinh do suy nghĩ về việc sao mà thầy lại phải làm ăn máy như vậy trong một ngôi lặng cho đến cũng không ngủ được. Bèn hỏi chuyện thầy. Thầy tình nghe thấy như vậy thì chỉ cười nhạt một tiếng. Thầy ngước mắt nên nhìn ra bên ngoài. Nước mắt cũng khẽ chảy lăn dài trên cỏ má. Đó là một câu chuyện khá đau thương đối với bản thân của thầy tỉnh. Thầy không phải là người lặng này mà người dạy cho thầy những thứ cần biết là một vị thầy Pháp lại là đây. Ngày trước thầy tình cũng rất ưng bướng cho nên là cũng không có chịu nghe lời. Lúc nào cũng muốn làm theo ý của mình. Nhưng người dạy thầy là một người ân cần chăm chỉ. Ông ấy đang nuôi dưỡng thầy tình trong nhiều năm trời. Ông cũng là có tâm nguyện sau này sẽ có ai đó trở lại giúp ngôi lạng của ông. Ông rời đi đã bao nhiêu năm rồi và chắc chắn là cũng chẳng có ai nhớ được. Thầy tình tuy ương bướng là vậy nhưng cũng rất nghe lời của thầy. Hứa với thầy là sẽ quay trở lại để hoàn thành tâm nguyện của thầy. Và trong một lần hay thầy chó đi diệt quỷ thì chỉ vì đỡ cho thầy tỉnh một nhát sao mà người dạy thầy đã phải bỏ mạng ở đây. Thầy tỉnh cũng đã cố hết sức cứu chữa nhưng thất bại. Thầy chun cất cho ông xong thì cũng bắt đầu quay trở lại ngôi làng này. Trong suốt quá trình đi về thì gặp nạn ở đâu, thầy cũng giúp đỡ ở đó. Sau đó về tới ngôi làng này, thầy tỉnh thấy âm khí ở đây rất nhiều. Là nơi chú ngủ tốt cho những tà ma. Thầy cũng thích được sự nhiệt tình của mọi người ở đây từ lúc chào đón. Thế nhưng có chuyện không hay xảy ra. Trong lúc là có xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Đó là một lão thầy tà tính tới đây để biến ngôi làng này thành của riêng. Mọi người thì vẫn chẳng có ai hay biết cho đến khi con người chết xảy ra. Và thầy tình lại chính là hiểm nghi đầu tiên bên trong làng. Thầy cũng chưa rõ tung tích lắm Tuy nhiên mọi người ở đây thì đều không có tin tưởng Tại sao lúc thầy tới Thì lặng lại gặp đại họa như vậy Cho nên thầy mới cải trang thành ăn mày Cớm mai phải rất khó khăn Để có thể trừ cửa đường tay thầy tà đó Khi hắn ta đã rất đề cao cảnh giác Bản thân của thầy tình Chống đứng lại với con quỷ Mà tin đó đã tạo ra Không phải là không ít vết thương lời đó là loại gì vậy thầy Đã là một con quỷ nhập tràng, tin thể đó rất mạnh, nhưng mà may mắn sao thể của tôi để lại cách xử lý, cho nên tôi đã bí mật răng bẫy để khử nó. cứ may là đã xong xuôi hết cả rồi, chứ không chắc chắn là cũng không có được gặp tôi nữa đâu. Thầy tình cười nhàn sợ đó lắc đầu nhấp một ngụm trà rồi kể lại trong Kiên nghe cái đêm tưởng chừng là thầy sắp bỏ mạng tại đây. Tiếng gió vàng lên mỗi lúc một lớn, dưới tắn cây lớn bên ngoài dì làng, Lúc này thầy tỉnh đang ăn mãi chiếc bánh. Nhìn xung quanh thấy những cái cẩm rồi cả bùi chú và đến đã chuẩn bị xong. Thầy cũng lấy một cái chân lợn ra, bồi máu vào đó để dụ con quỷ tới. Giờ cũng đã gần tinh nửa đêm, chắc chắn là con quỷ sẽ tới ngay đây thôi. Anh chàng cũng đã bị che khuất bởi những đám mây đen từ đầu kéo tới. Chẹp chẹp miệng sau đó thì chào lên cây ngồi chờ đợi. Cả làng lúc này cũng chỉ là một màu tối đen Chỉ còn những con vật đặt đầu đó trong mấy cái ngang hốc thì vẫn phát ra những âm thanh quen thuộc. Thầy tình vẫn ngồi đó chờ, sau một lúc thì thầy thấy mọi thứ cũng đã tới. Một con quỷ với thần xác nhớt nhão đã đi xa Thầy tình cầm lên một sợi dây đất phòng bị sẵn sau đó chờ đợi. Con quỷ lao vào miếng thịt mà cắn xé thì lúc này thầy cũng nhảy xuống, làm cho lửa bốc cháy, tạo thành một cái vòng tròn lửa nhất con quỷ lại. Những lá bùa cũng phát huy được tác dụng của mình. Thầy tính lúc này dùng những thành sắc nhọn được yểm bùa lao tới cắm vào người của con quỷ. Nhưng nói sao thì nói, con quỷ cũng không phải dạng vừa. Nó gạo lên sau đó dùng bóng vút của mình phản kháng lại, làm cho thầy tỉnh không kịp trở tay. Và lộn vì nó mà chưa có thời gian để đã kiệt sức. Trên bầu trời lúc này có tiếng sấm và rồi cả những tia xét đang nhập nhặn. Thầy tình gần nốt một chút sức lượng duyên độc chú. Con quỷ cũng bị một tia xét đánh mạnh xuống. Bà thần của thầy tình cũng cụng vào một góc. Tay của thầy cúng kia cũng đã chết ngay tại trong chính căn nhà của hắn khi hắn ta dùng máu của mình tạo nên một con quỷ như vậy. Nhưng rồi mọi người có biết là thầy làm không? Âu Kiên lúc này vội hỏi. Thầy tình cũng chỉ khẽ lắt đầu. Khẩm. Tôi cũng à, chẳng có muốn cho ai biết cả vì bản thân của mình đã có tiếng xấu. Nhưng bản thân của tôi có sự cảm không rảnh cho nên tôi vẫn cứ ở làng bên. Còn khi sang làng bên này tôi trở thành ăn mày. Có thể nói là sự xuất hiện của tên ăn mày này đã không có ảnh hưởng gì đến mọi người ở đây. Tôi cũng à, không có để bộ chuyện cũ đâu. Quan trọng là giúp mọi người yên ổn thôi. Âu Kiên nghe thích như vậy thì càng kính phồng tấm lòng của thầy. thấy cứ chầm rút ngôi lắng như vậy Mà chẳng ai hay biết Thầy tính lúc này đã quay lại giường rồi nói Thôi đi ngủ đi bác Thầy cũng nghỉ sớm đây mai ta lên đường Có vẻ như là đường về còn xa Phải cố gắng sức khỏe đã Sức khỏe là quan trọng Phố Hồ Kinh gần đầu Sau đó ngủ một giấc ngủ say Cho đến tận sáng hôm sau Khi mà trời đã lên quá nửa tiếng hai người bắt đầu thu dọn hành lý Tính toán tiền phòng rồi đi ra Thì trời có nắng nóng Rồi có cả những cơn mưa bất chợt Nhưng nó cũng không có vấn đề gì Thầy tình thì không nói Cứ như vậy bước đi Phụ kiên cũng vậy tuy cùi đã cao Thế nhưng cái quyết tâm của ông Không thể nào chuẩn bước Hai người vừa đi vừa tìm hiểu nhau thêm Tính cách phóng quán của thầy tình Ai cũng quý Hai người cứ như vậy Trong vòng mấy ngày dòng Cuối cùng thì cũng đã về tới nhà Thầy tình lúc này đi tới bờ sát sông Thì kẽ cầu mày Phụ hộ kiên cũng phát triển ra bất thường bền hoài Sao vậy thầy? Thầy có vấn đề gì sao ạ? Thì đúng rồi đó tôi thấy cái chỗ sông này có nhiều vong hồn quá. Phải nói tôi nghe bác kể thì cũng có chút gì đó. Thế nhưng chứng kiến tận mắt thì cũng phải hoảng hốt. Thầy tình lúc này lên tiếng vậy bằng hai người liên tuyển trở về bờ bên kia. Trời cũng đã giảm tối. Ai đấy cũng thu dọn công việc của mình. Thấy ông Kiên trở về ai này cũng súng lại hỏi hăn. Ông Kiên gần gồ đáp chào mọi người. Sau đó hỏi ở nhà tình hình xem như thế nào Ông cũng tiện giới thiệu Thầy tình cho mọi người biết Ai đấy cũng bắt đầu phản nạn cho thầy nghe Thầy tình tuy bị cả đám Bâu vào như vậy Nhưng thầy vẫn là một nụ cười điềm đạm Sau đó gần gồ bảo mọi người cứ về nghỉ ngơi Thầy cùng với ông Kinh Đi về nhà Về được nhà sắp một quãng hành trình dài Ông Kinh nhìn lên dưới ảnh của vợ con Ước cả nước mắt Nỗi nhớ bám lấy một cách ra giết Đi lâu không thể làm người ta quên được mà lại càng làm cho nỗi nhớ tăng thêm. Ăn uống xong thì ông Kiên cũng chuẩn bị phóng ốc đầy đủ cho thầy tỉnh nghỉ ngơi. Thầy còn đợi ông Kiên ngồi say trên chiếc giường quen thuộc của mình rồi mới bắt đầu đi ra bên ngoài. Khi đóng cánh cửa lại, ông muốn thăm dò bên ngoài kia trước xem. Cái tay này cũ kỹ kia đã được ông cầm theo tay. Nếu là một người bình thường nghĩ bên trong đó là quần áo hoặc là có những thứ không sạch sẽ, Nhưng bên trong đó toàn là những dụng cụ của thầy tỉnh đi bắt vong Bao nhiêu năm nay nó vẫn vậy Có phần nặng nề hơn về trong đó có một bức tượng đúc bằng vàng Mà thầy về cất công đi thỉnh ở một ngôi chùa Ra đến bờ sông thầy tỉnh lúc này nhận ra được âm khí Thầy lấy chiếc gương bắt quái già Sa đó dựa theo phần chiếu mà soi xuống dưới rầm sông Chưa thấy có phản ứng gì cho nên thầy quyết định lao xuống dưới xem thế nào Thầy lấy thuyền rồi chờ một mảnh về hướng bờ bên kia một cách chậm rãi Thầy cũng nhận ra được là mặt sông có điều gì đó bất ổn, cho nên thầy khẽ lấy mấy đậm trinh ra bên ngoài cầm vào tay. Khi chỗ nước đang sửa đền tính lại gần, thầy ném mảnh xuống mặt nước. Thế nhưng chỉ có tiếng hết đắt lại. Chỗ thuyền của thầy bị lật một cách đột ngột, làm cho thầy không kịp trở tay. Thầy rơi xuống giống nước lạnh lẽo. Thầy vùng vẫy nhưng ngay lập tức thì cảm nhận được, Cứ một bản tên nào đó nắm chặt đến mình. Thầy móc thêm một con dao rất sâu lưng dùi cứu vào đó. Con dao có tác dụng. Thế nhưng mà thầy ngoan lên đường thì nó cũng khá cứng đầu. Vẫn muốn kéo thầy xuống dưới. Phải nói là thầy rất bình tĩnh. Móc quả trong túi ra một pho tượng kiểm dơ lên. Chẳng mấy chốc cây tay trên được buông lầm. Thầy ngon lên bờ thở rớt một lượt sau đó lại đẩy thuyền đầu về. Thầy vừa đi vừa ngoái lại. Để cảnh giác bởi vì là chưa có biết nó có bám theo không Thế nhưng cũng may là có thể né nó được Nếu không thì giờ này thầy đã nằm dưới dòng sông này Thầy tình cũng nhận ra nó không dễ đối phó Thế nhưng mà có mạnh mối thì thầy ngày mai sẽ đi điều tra Bỏ qua mấy chuyện bên ngoài Thầy tình từ từ tín về nhà của ông Kiên trong cơ thể ướt sống Thầy thấy đài một bộ quần áo dưới đi ngủ Nói là đi ngủ vậy thôi Chứ thầy đang tìm cách đối phó với con ma già đó Thời gian cứ trôi qua chẳng đợi bất cứ ai Cho đến khi trời sáng Mọi cảnh vận cũng đã được nhìn rõ Ông Kiên lúc này trở về nhà Thì tinh thần phấn chấn hơn Còn về phía của thể tình lại khác Có vẻ như đêm qua sau khi đi từ sông về Thầy có dấu hiệu ốm Toàn thần ê ẩm hết cả Nhưng thầy vẫn đi ra bên ngoài ăn uống Ông Kiên thế vậy thì để nói Nếu như mà thầy mệt quá thì có thể nghỉ ngơi, đừng cố ép mình làm gì, tôi thấy thầy đang mệt đấy. Không sao đâu bác, đối với tôi mấy cái chuyện vật vãnh này không có đáng để mình quan tâm. Trước mắt là thầy ngại ai cho tôi đi gặp trường làng để xem ghi chép lại thế nào. Hai người dạo quanh nhìn ngắm cảnh tướng ngôi làng vào buổi sớm, nếu bình thường cũng chẳng anh nghĩ là có chuyện gì, thế nhưng bây giờ thì lại khác. Những cái chết trên tuyến đường thủy liên tục kia làm tròi nấy đều vô cùng lo lắng. Người dân sống ngày nào cũng phải đối diện với thần chết bất cứ lúc nào. Thầy Tịnh biết và thầy đã cảm nhận được điều này từ đêm qua. Nhưng thầy cũng chẳng tiết lộ là thầy đã đi thăm dò. Đi tới nhà trường làng hỏi thăm. Trường làng tuy đáng giả nhưng khi nhắc đến chuyện này thì hẳn như nó đang hẳn in lại trong đầu của ông. Hai người ra ngoài miếu mở cánh cửa. Bụi bày tứ tung. Ông Kiên lấy cuốn sách sổ ghi gì đó bằng chứng hán đưa lại cho thầy đọc. Thầy tình cảm lấy vùi bụi sau đó lật từng trang. Thầy đọc một lúc sau đó suy xét một hồi. Ông Kiên thì vẫn đang ngồi một cốc chờ đợi sau khi đất thắp nhạc cấn váy. Xin cho các vị trong miếu ghi đọc cái sổ đó. Bản thân của ông Kiên cũng khá sốt ruột. Không có biết phải làm sao nữa. Cứ ngó lên rồi lại ngồi xuống cảm giác đầy bức bối. Thầy tỉnh đi ra bên ngoài, sau đó bỏ ông kiên quá cửa lại rồi ra về. Về tới nhà uống xong một chút rượu, thầy lúc này mới lên tiếng nói về nội dung ở trong cuốn sổ đó và nguồn gốc hình thành lên con ma da này. Nó vốn là một người ở trong rạng nhưng đầu óc không có được như bao người thường, suốt ngày vất vượng như vậy. Nó đói quá làm liều ăn trộm. Người dân trong làng lúc đó đói làm gì có ai, cho không được cái gì. Thế là lại tập trung và đánh đầm anh chàng đó ra đến tận ngoài sông. Thế không còn thờ nữa thì mọi người lúc này mới sợ hãi, sau đó ném anh ta xuống sông. Sau một thời gian oán nận cũng lên cao, đã biến anh ta trở thành ma già chuyển đi bất người. Buổi sáng thì nó hoạt động yếu, cho nên vào ban đêm như này, Nếu như ai đó đi qua mà gặp chắc chắn chỉ còn một con đường chết. Ông Kiên nghe xong mà cũng nuốt nước bọt đường ngực. Ông không tin vào những gì mà thầy tình nói bèn hỏi lại. Liệu có thật không vậy thầy? Hóa niệm của người ta nhiều thành ra như vậy. Nhưng giờ hóa giải sao khi chính người làng này trước kia đã gây tài họa Thầy tình đứng lên giờ đó đi vào bên trong phòng nói rằng mình cần đọc nhiều sách nữa. Thực chất ra thì thầy cũng đã tính tích nhiều nước khác. Chỉ là quan trọng cách nào phù hợp hơn Và người dân ở đây có chịu nghe theo lời của thầy hay không Ông Gien thì cũng đi làm việc riêng của mình Chứ không có dám quấy dậy thầy nữa Biết được rằng là thầy Pháp làm việc Thì nếu ảnh hưởng đến họ Sẽ có nhiều chuyện xảy ra Cho nên ông đóng cửa đại Rồi đứng cách xa một chút Cơm nước vẫn cứ như vậy chuẩn bị tinh tương Nhưng ông vẫn đợi thầy ra rồi ăn cầm Thầy tỉnh lục đụng lúc chậm lúc nhanh, âm thành phát ra nghe có phần gì đó quái gì. Ông Kinh trả đợi bên ngoài cũng cảm thấy khá bất lực. Ngó lên rồi lại ngó xuống, bản thân của ông bây giờ chẳng khác gì như đang ngồi trên một lò thiêu vậy. Ba ngày trôi qua cuối cùng cánh cầu phòng cũng đã được mở tung. Thầy tỉnh với bộ quần áo đã ướt súng, thân sắc trông có vẻ đã phở phản đi rất nhiều so với mấy ngày trước. Thầy đóng cửa, thờ cũng bắt đầu dốc hơn ốc kiến ngồi tớ thầy xuống dốc một ly nước thầy tính lúc này chẳng nói gì mà lăn ra ngủ thiếp đi có lẽ vì quá mệt cho đến tối thì thầy cũng đất tỉnh lại bồng déo lên cồn cào ốc kiến lúc này bày biển xong mầm thức ăn chỉ chờ thầy ngồi xuống mà thôi thầy tính hít hạ rồi nói vào mà chẳng biết đã làm gì đúng là nói chuyện trôi qua nhanh thật giờ đói qua xin phép băng cho tôi vào luôn nhé Thế vất vả rồi cứ tự nhiên Hai người ăn xong lúc này Thế nói với chủ đề Tôi đã tìm được ra cách hóa giải chuyện này Nhưng còn mọi người liệu có nghe hay không Tôi vẫn phải nói Mỗi một người hay lấy những tấm giấy hầm Rồi cấp lại thành hoa sen Thả trôi sông gì đó khi mà tôi làm Còn việc còn lại cứ để tôi lo Nó cũng là an ủi người đã khuất Tất nhiên là được chứ thầy Giờ thì làng này ai chẳng muốn Cho cuộc sống được ổn định trở lại Tôi sẽ nói với mọi người để phổ biến tất cả. Thế là ông bắt đầu công cuộn đi vận động mọi người trong làng theo những gì thầy tỉnh đã dặn. Ai đấy cũng bắt tay và làm công việc một cách nhanh nhất có thể. Thầy tỉnh đi chặn những cây gỗ lớn sau đó nhân tiện lúc sáng cắm xuống dưới sông. Mọi người cũng đồng loạn vào giúp Thầy dùng máu của mình hòa cùng với mừng rồi viết những chữ phản. Thầy cũng có vẻ rất tận tâm cho nên là người làng cũng đều ủng hộ. Sau 2 ngày thì đã xong Thầy cũng bảo mọi người chuẩn bị những tấm vải trắng Để khi nào xong việc sẽ cần dùng Ai nấy ăn uống xong Còn đang rất mong chờ Cho thầy tỉnh sẽ làm nên điều Mà từ trước đến giờ chưa ai làm được Niềm hy vọng của tất cả người dân ở đây Giống như những lúc bản thân Của ông Kỳ đã thất vọng Bao nhiêu lần bị từ chối Giờ thì cơ hội đang ở đây Mọi người phải cùng nhau Để cúng đồ bài đã chuẩn bị xong Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua Và cuối cùng cũng tới giờ tiến hành Thầy tỉnh mang tấm áo kia rồi lao xuống với pho tượng trên tay Trời tối cho nên là xung quanh chỉ có thấp thoáng những ánh sáng của những chiếc đúc phát ra Thầy ngồi lên rồi lại ngồi xuống Thầy bất giác khi xung quanh nước đang sôi rùng sục Thân thể của con ma già hiện lên Nó cứ quanh quần đòi phó kết giới của thầy tạo ra Thầy tỉnh nhăn nhó nhô lên lấy hơi liên tục vì mệt Thầy bắt đầu niệm chú của mình để làm cho những tấm gố kia phát sáng ra vậy. Con quỷ như không có muốn thả nó vẫn bất chấp lao vào. Thầy tình cũng làm trong tất cả mọi người cảm thấy lo lắng khi cái ngộp lạnh lên xuống như vậy. Quả thật là thầy sợ rằng sắp bị phá vỡ mất kết giới. Thầy góng hết sức của mình bước ra bên ngoài để vật lộn. Tuy nhiên thầy cũng bị đối hơn so với nó, liền tiếp bị đẩy lùi ra xa. Thầy mới gồng người ôm chặt lấy nó Thì bị nó cào cho rách người Khiến cho máu của thầy lan ra cầm mặt nước Con quỷ lúc này Mới cảm thấy đầu đớn Cố gắng chạy thoát Nhưng nó đã nhầm Thầy đã dùng một chiếc áo lưới cuốn chặt nó lại Sau đó dùng những sợi chỉ buộc vào những cột gỗ Thầy ngoa lên trên mặt nước Thở một cách mệt nhọc Sau đó tiếp tục cầm chuông để rung lên Còn mà lúc này kêu lên điên tục Để tìm cách thoát thân Nhưng với đó thì là bất khả kháng Thầy tỉnh lúc nãy lôi ra một tấm áo pháp, lào tới sau khi đã làm xong việc của mình, trộm lên người của nó rồi ngoi lên. Khi thầy đi được lại bờ thì cũng là lúc nằm cái cặp kia tự động chìm xuống luôn dưới mặt sông. Không có kịp thời gian để nghỉ ngơi, thầy liền vội vàng đi vào bên trên bàn lễ rồi lập đàn cúng báy, xong cho con ma đó nhầm vào người của một người nào đó. Con ma lúc đầu run lên bẩn bật, sau đó thể hiện thái độ gầm cử muốn thoát ra. Sau những lời trách móc ai oán mà những người trước đã gây ra ông ghen cùng mọi người dập đầu thành tâm khấn vái hy vọng vong hồn này có thể thà thứ cho họ. Sau vài phút suy nghĩ thì cuối cùng người đó cũng đã đồng ý nhưng với một điều kiện là mọi người lập cho nó một cái miếu thờ cúng ai nấy đồng ý luôn và không có một chút nghi ngại. Thế là thầy tình cũng phải nhờ thêm các vị cao tăng về giúp chứ thầy lại đang yếu Toàn thân của thầy dính đầy chi chít những vết thương cho nên không thể vận động được nhiều. Vì cao tăng được mời tới niệm kinh ở bên ngoài sông suốt 3 ngày ba đêm. Hương khói và vòng mã cũng chất đầy rồi gói ôm um lên cả một góc. Người này thay viên của người kia chuyển cháu rồi lại mang nước, ngồi chắp tay cấn bái với các vị. Trẻ con hay là người già cũng đều đi ra bên ngoài này, tạm thời đình hoãn lại công việc. Sau khi đã xong rồi, thầy tình lúc này mới kêu mọi người thả những bông hoa mà mọi người đã gấp lại xuống nước. Thầy cũng đốt một lá bùa sau đó thả lên không chung. Lá bùa bị đốt cháy thì đột nhiên mưa lớn kéo tới. Mà sông nổi lên khá là nhiều cái xác, Mưa lớn như vậy rồi sau đó cũng ngức giận đi. Tiếng khóc cũng vằn lên rộng khắp cả làng. Những nhà có người thân bị chết đã giết sông cũng mau tới nhận xác đưa về nhà. Cả một ngôi lặng hôm đó thì tiếng khóc và tiếng cười lẫn lộn với nhau. Cười vì họ có thể đưa đường người thân về nhà, không vì khoảng thời gian họ đã chờ đợi đến tuyệt vọng. Ông Kiền cũng gặp lại đường vợ con của mình đúng theo ý nguyện của bản thân. Ông trông như này thì tình cũng rất mừng, sau đó thầy lại dùng tấm vải trắng để mà kiểu hồn tất cả những vong linh kia về. Những dấu chân đột ngột xuất hiện một cách bất ngờ. Thầy tỉnh sau khi giúp từng nhà một kiểu hồn về, thì cũng có thể vui vẻ rời đi. Ai nãy cũng an táng cho người nhà cùng mình xong ra tiễn thầy. Phẻ mạnh không có nữ vì thầy đã rời đi quá nhanh, nhưng thầy tỉnh nói. Việc của tôi tới đây là xong, mọi người đã trở về bình thường rồi, trên này cũng không cần lo lắng nữa. Bây giờ tập trung cho tương lai, nhớ xây miếu như tôi đã nói, chào mọi người, con duyên sẽ gặp lại. Anh ấy cũng vâng ra sau đó nhìn theo bóng sáng của thầy tình đi qua những hàng cây rồi biến mất. Anh ấy cuối cùng cũng có thể chút bỏ được những nỗi niềm về người thân của mình. Và theo như lời của thầy giản bây giờ là hướng về tương lai, chăm chỉ để đạt được những thứ mà mình mong muốn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.